Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3.966 Lâm Hiên Ngoài dự đoán mọi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Như thế ngoài dự đoán mọi người Kết quả đổi một người không phải thất Kinh Nhưng mà nai long chân nhân Biểu lộ như cũ là lười nhắc Tiểu tiên vực Có ý tứ Hắn bất quá có chút quay quay đầu lại Liếc tự đoán được chính mình Người ở chỗ nào? Lâm Hiên hôm nay kiến thức mặc dù cũng không tầm thường, nhưng cùng. Nai long như vậy sống mấy trăm vạn năm người so sánh với bất quá là. Tiểu vu gặp đại vu. Lời này nghe đi lên không hợp thói thường, nhưng tuyệt không có bất kỳ. Khoa trương chỗ. Đúng vậy, nai long chân nhân ra thích dạo chơi nhân gian theo khí. Chất bên trên xem cùng tuyệt đỉnh cao thủ một chút cũng không dính. Bên cạnh. Nhưng đừng quên một câu. Người không thể xem bề ngoài nước biển không. Thể đo bằng đấu. Lâm Hiên cùng băng phách trở mặt. Lại để cho nàng này hận chi sâu sắc. Cái này tại bình thường tu sĩ xem ra đã rất rất giỏi rồi. Dù sao phóng nhãn tam giới có ai dám đắc tội chân ma thủy tổ. Lâm Khiên gan nhi đủ mập. Có thể mặc dù là như vậy hành động vĩ đại. tại nai long xem ra như cũ. Là không đáng giá nhắc tới. Đắc tội băng phách cái kia lại được coi là cái gì. Thân là tam giới. Để nhất hoa hoa công tử. Năm đó hắn dứt khoát tựu đùa dỡn qua. Đúng vậy đùa dỡn chân ma thủy tổ. Tuy nhiên bởi vì chuyện này nhi... Hắn cũng bị băng phách truy sát ngàn năm lâu, bất quá thì tính sao? Hôm nay chúng ta nai long chân nhân, không thuận theo cựu vui vẻ. Băng phách thẻn quá hóa giận thì thế nào đâu rồi, còn không phải cầm. Bồn suốt ca không thể làm gì. Nai long chân nhân không chỉ có không có đã bị giáo huấn ngược lại. Đắc trí thằng này ngoại trừ ra thích đùa giỡn mỹ nữ, khắp nơi gặp giác. Dối bản lính càng là nhất lưu địa phương. Nhưng mà hắn không chỉ có không có vấn lạc, ngược lại đã trở thành tam. Giới cấp cao nhất tu tiên giả thực lực uy vọng so với tán tiên yêu. Vương cũng không kém còi. Phải biết rằng linh giới mặc dù nhỏ giao diện phần đông, vốn lấy người. Nào đó danh hào mệnh danh thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nai long không có cao thủ phong phạm. Và thích dạo chơi nhân gian tâm Đại giao diện sớm đã đi dạo lượt, như tiểu tiên vực cao như vậy sâu. Thứ đồ vật bình thường tu sĩ khó có thể với tới, nhưng nai long chân. Nhân lại sớm đã là từng có cùng loại kinh nghiệm. Nơi này là một chỗ tiểu tiên vực, ngược lại cũng không đáng được kinh. Thì, cũng không biết có hay không tiên giới đến Mỹ nữ, ăn, năm đó vị Kia cổ thiên huyền nữ, chính mình tự chưa từng đùa giỡn, hôm nay. Nghĩ đến cũng đúng có chút tiếc núi địa ở đây nếu có cái gì chân. Tiên hàng thế, nếu như vậy là cái gì tiên tử, nai long chân nhân cũng. Không ngại đem cái này tiếc núi bổ đủ nếu không lại có cái gì diện. Mục xưng là tam giới đế nhất hoa hoa công tử. Khục khục, nai long. Chân nhân thằng này tư duy quả nhiên là người bình thường khó có thể. Tưởng tượng địa phương. Vì vậy liền thấy hắn làm một cách đùa bớn chơi động tác. Một đảo pháp quyết do đầu ngón tay kích xạ mà ra trước người tư không. Bắt đầu chập chờn như nước gần lắc lư sau một tòa huy hoàng cung điện. Xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn động tác tiêu sái tùy ý cùng vị kia tự xưng huyền cổ thượng nhân. Chân tiên kém phản phất, có phần có vài phần hiệu quả như nhau diệu, dụng. Sau đó nai long toàn thân thanh mang cùng một chỗ, một cây lập lòi. liền biến mất ở xa xa phía chân trời, mà mục đích của hắn địa hiện. nhiên cũng hóa vũ chân nhân đồng phủ. Phong vân tế hội các lộ cường giả tề tù nơi này kế tiếp, xe phát. Xin cái gì chuyện thú vị đâu này. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, hắn đã không biết. Thiên Nguyên hầu mua dây buộc mình, hôm nay đã bị một vị tự xưng huyền. Cổ chân tiên đoạt xá, cũng không biết mình đại ca tại biến mất bách. Niên về sau cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này. Hôm nay, Lâm Hiên đã tiến nhập hóa vũ chân nhân động phủ. Toàn bộ quá trình nói như thế nào đây? Ăn cùng cự ly xa truyền. Tống kém phàng phất. Lâm Hiên cảm giác trong đầu một hồi mơ hồ. Có một ít chóng mặt tróng. Mặt nút nít. Hắn cũng không thất kinh. Mà là một bên đem thần thức thả ra. Một bên. Lại để cho pháp lực tại toàn thân trải rộng cửa cung tu du kiếm đã ở. Trong tay áo ẩm nút. Tùy thời chuẩn bị ứng phó kế tiếp khả năng phát. sinh biến cố. Dù sao quá trình này có như chuyển tống cái kia đến bên kia về sau. Phải chăng có người mai phục có thể tự không tốt nói được rõ ràng. Dùng lâm hiên lịch duyệt tự nhiên sẽ không xem nhẹ điểm này. Cũng may cũng không có xui xẻo như vậy. Đến bên kia về sau cũng không có gặp phải nguy cơ lâm hiên mở ra hay. Còn ngươi phát hiện mình lại là tại một cái cực lớn trong sơn cốc. Hai bên xanh ngắt bích lục cây xanh dâm mát kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Đều có tiên linh khí nhanh hơn vừa mới nồng đậm không chỉ một lần. Quả nhiên không hổ là chân tiên đồng phủ ở chỗ này tu hành lại há lại. Chỉ có từng đó là sự tình nửa mà công bội đâu này. Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia tham lam nếu không là vội vã đi tìm. Nguyệt Nhi. Hắn đều ý định ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian rồi. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là chợt lõi lên, dù sao Nguyệt Nhi tại lâm. Hiên trong suy nghĩ địa vị là không gì sánh kịp cứu nàng thoát hiểm. Mới là để nhất sự việc cần giải quyết, điểm ấy nặng nhẹ lâm hiên hay. Vẫn là được chia thanh. Bất quá tu luyện tuy nhiên không thể ở chỗ này xử lý một chuyện khác. Tình nhưng lại thuận lý thành trương địa phương. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Rõ ràng tại phủ cận vách núi mở ra một cái đồng phủ. Tuy nhiên đơn sơ đến cực điểm. Nhưng chắc chắn là đồng phủ. Sau đó hắn lách mình bay vào. Lại phất tay thả ra mấy chục cán trận. Kỳ như thế liên tiếp bố trí sổ tọa trận pháp cấm chế. Sau đó Lâm Hiên. Khoanh chân mà ngồi Như có mặt khác tu tiên giả lúc này Nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân Chối Lâm Hiên trước một khắc còn đang nói Cứu Nguyệt Nhi là việc Cấp bách trước mắt như thế nào Giống như có chút vớ vẩn không hợp thói thường Nhưng Lâm Hiên làm như Vậy tự nhiên là có chính mình suy tính Hắn muốn nhanh chóng cứu ra Nguyệt Nhi đúng vậy Nhưng vị này hóa vũ chân nhân động phủ cũng tuyệt không phải cái gì vùng đất hiền lành cho nên có trong thời gian. Ngắn tăng cường thực lực của chính mình cơ hội, lâm hiên tuyệt không. Buông thả. Dù sao thực lực của hắn mỗi cường một phần thành công cứu ra nguyệt. Nhi cơ hội sẽ lớn một chút. Tục ngữ nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi tựu là. Đạo lý này. Bất quá trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, nói xong nhẹ nhóm. Thật muốn làm, nhưng lại nói dễ vậy sao, cũng may lâm hiên là có biện. Pháp địa phương, thí tiên linh họa thiên nguyên hầu này thần thông từng lại để cho. Chính mình liếu lưới, nói mệt mỏi ớn phó cũng không có sai, cũng may. Cuối cùng vẫn là bị huyến linh thiên họa hóa giải mất, mà nhân họa đắc phúc. Nếu để cho huyến linh thiên hỏa đem thí tiên, linh hỏa triệt để thôn phệ đối với chính mình mà nói, nhất định là có. Điểm rất tốt chỗ, huyến linh thiên hỏa uy lực nhất định sẽ tùy theo. Tăng vọt, tại tiên bộc nhóm tổ cư thành trì, lâm hiên liền định làm. Như vậy, bất quá khi đó thời gian cấp bách, mà nơi đây tiên linh khí sung túc, luyện hóa hỏa diễm có thể có làm. Chơi ăn thật hiệu quả Đương nhiên nguy hiểm cũng là có Bất quá huyến linh thiên hỏa thăng cấp đối với thành công đem nguyệt Nhi cứu ra có thể nói có trọng đại chỗ tốt Chỉ là lý do này cũng đủ Để lại để cho Lâm Hiên bước lên một mạo hiểm rồi Khoanh chân mà ngồi Lâm Hiên bắt đầu đem ra sử dụng pháp lực thi Triển ra huyến linh thiên hỏa Cùng lúc đó Mục thanh như trước thủ tải nguyên chỗ, dù sao chính cô ta căn bản. Không có biện pháp ly khai cái này đáng sợ sa mạc, chỉ có tải kề bên. Này mới là an toàn. Chờ lâm hiên đi ra. Nàng này dứt khoát tựu tải nguyên chỗ ngồi xuống, nếu không có như. Thế cũng khó có thể đem nhàm chán thời gian qua đi. Hết thảy đều là bình tĩnh. Nhưng mà sau một khắc chút nào dấu hiệu cũng không, một đảo ánh sáng, tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra, đảo mắt liền đi tới bên cạnh thân. Mục thanh kinh ngạc mở ra hai mắt, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.